các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Như vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hạ Kinh vội vàng lấy điện thoại di động, tìm kiếm thông tin bên trong có thể gọi điện thoại cho Tiểu Hoàn, trực tiếp mà gọi điện nhưng không ai nhận. Cô đang muốn gửi tin nhắn hỏi một chút tình hình Tiểu Hoàn gần đây, cùng cô tâm sự về tình huống hiện tại, mong rằng cô ấy sẽ gặp mặt mình, nhưng lúc này tin nhắn Tiểu Hoàn đến trước. Xin hỏi có việc gì sao? Kẻ ngốc đều có thể nhìn thấy Cô và Tiều hoàn trong lúc đó đã chẳng còn là bạn Mà nguyên nhân cũng chẳng phải là nhỏ Cô vội vàng dùng máy đánh chữ Viết một đoạn chữ thật dài Nói về việc mình bị tai nạn mất trí nhớ Cho đến tình trạng và tâm trạng của mình Và tạ kiệt hiện giờ Đánh tới chữ cuối Phát hiện ra căn bản nói như vậy vẫn chưa rõ ràng Vì thế, từng chữ từng chữ xóa đi Cô đánh lại một hàng chữ một lần nữa Tớ muốn gặp cậu Đèn rực rỡ mới lên Hạ Kinh ngồi ở quán cà phê chờ đợi lộ tiểu hoàn đến. Nhân viên phục vụ mang đến một chiếc bánh ngọt phù phô mát. Hạ Kinh nói lời cảm ơn, rồi quay đầu tiếp tục xem máy tính ở trên bàn. Đó chính là đoạn video sinh nhật lộ tiểu hoàn. Hình ảnh bắt đầu, xuất hiện một nam nhân. Hạ Kinh sừng sốt một chút. Với ống kính bắt đầu di chuyển, cô nhận ra đó là một máy studio máy bay. Các nhiếp ảnh gia đang điều chỉnh ánh sáng. Ngày sau đó hình ảnh quay đến một người đang quấn quanh một chiếc khăn lớn lộ tiểu hoàn. Ánh mắt một bên nhìn chăm nhấp ảnh nam, một bên quay đầu nhìn màn ảnh nhỏ giọng nói chuyện. Kinh à, nhanh lên, nhanh chụp mông của anh ta đi. Âm thanh của tiểu hoàn thích thú đến độ trung trung. Hạ Kinh vừa nghe thấy âm thanh của lợi tiểu hoàn trong máy, cảm giác giống như toàn bộ thời gian đều đào ngược. Lúc mới vừa vào trung học, Hạ Kinh cũng chưa hướng ngoại như vậy. Bố mẹ cô mất sớm, cô và chị gái đều ở nhà chú của mình. Tuy rằng là thân thích, nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đầu. Cho dù cô chưa từng làm cho hai chị em cô khó xử, nhưng các cô tự nhiên đều luôn nhìn sắc mặt của người khác. Chỉ có thể biểu hiện thật ngoan mà không gây thêm phiền toái. Thói quen Hà khính áp lực cảm xúc của chính mình. Ở trong lớp chỉ vui đầu vào học tập thật tốt, che giấu hình tượng yếu đuối của bản thân, cho đến khi gặp được lộ tiểu Hoàn. Cho dù ở cùng một lớp, các cô cũng chẳng mấy quen thuộc. Tinh thần của Hà Kinh phần lớn đều đặt ở việc học, không kết thân cùng với các học sinh khác. Cô cần phải tự lập từ rất sớm, không thể khiến cho họ hàng và chị em có thêm cánh nặng. Cho nên mỗi kỳ đều chú tâm mà ôn tập. Phải đặt thứ hạng cao nhất vào kỳ thi cuối kỳ. Các học sinh đều đắm chìm vào trong bầu không khí giữa sở nghỉ. Ngày khi tiếng chuông tan học vang lên, toàn bộ học sinh đều ủa nhau chạy ra khỏi lớp. Chỉ có cô còn ngồi lại tại chỗ, chằm chằm mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu làm sao vậy? Một âm thanh con gái vang lên bên tai. Ngay lập tức tràn đầy sức sống Cô quay lầu lại nhìn thấy lớp trường lộ tiểu hoàn À không có gì Ngày nghỉ vui vẻ Lộ tiểu hoàn chụp lấy cặp sách nhét vào trong vở Là vì thành tích sao Lần này cậu không lọt vào top 5 đứng đầu tôi cũng rất là ngạc nhiên đó Liên quan gì tới cậu chứ Hà Kinh vẫn cười cười rồi đáp lời Ừ đã biết cảm ơn cậu Cô mang cặp sách quay lưng muốn đi Thì bỗng nhiên lại bị lộ tiểu hoàn ngăn cản mà ngồi xuống Cậu cứ như vậy thì sẽ bị bệnh đó buồn cũng không nên cười mà nên khóc nha cậu cứ tự nhiên mà độc lộ cảm xúc của mình đi hà kinh nhớ mong lông mày lại cô gái này tại sao lại phiền phức như vậy chứ đúng đúng đó hay là như thế này đi cậu nên bày tỏ ra tâm trạng của mình vui hay không vui đều làm như vậy hà kinh ngây ngần cả người không có ai có thể nhìn thấu mặt nạ ngụy trang tất cả đều tốt của cô vậy thì tớ phải bày tỏ cảm xúc như thế nào cô nghi hoặc mà cất tiếng hỏi thì chính là bây giờ cậu muốn làm cái gì thì làm cái đó Muốn cóc thì khóc, muốn cười thì cười Cứ như vậy đi Bây giờ tôi muốn ăn bánh kem Hạ Kinh sự thật nói Vậy thì chúng ta cùng đi ăn bánh kem nào Sau đó Hạ Kinh mới biết được Ngày đó vừa vặn là ngày đầu tiên gì cả viếng thăm lộ tiểu hoàn Ăn kem xong đêm đó đau chết đi sống lại Lúc Hạ Kinh hỏi tiểu hoàn lộ tiểu hoàn chẳng hề để ý nói Cuộc sống nhằn chán như vậy Mọi người khó có được xúc động muốn làm gì Hơn nữa tôi ăn kem cũng sẽ không chết Làm sao có thể không quan tâm tới cậu chứ Hạ Kinh làm sao có thể bỏ qua người bạn này Một học sinh năm nhất Mới nói đến cuộc sống nhàm chán như vậy Thấy trai đẹp không ngần ngại Xông đến xuyên số điện thoại Chính là lộ tiểu hoàn Không sợ trời cũng không sợ đất Hạ Kinh nghe thấy âm thanh của mình trong bàn ảnh Giữ lại tất cả suy nghĩ của cô Lời của Hạ Kinh thuyết minh trong man anh giu vô cùng phấn kích Cậu xem Cậu lại lộ ra bàn mặt háo sắc như vậy Còn không máu vứt xuống căn dưới Đi qua gặp anh ta đi hai người vui đùa âm ý lộ tiểu hoàn lộ ra gương mặt háo sắc màn hình chuyển sang khung cảnh hai người tự quay kinh à hôm nay tôi có xinh đẹp không có gợi cảm không hả đến chết đi được mà nghe chuyện hot nhất tại đọc